Hãy subscribe cho kênh giả, thánh yêu Toàn bộ thì Tiệp Như thay y phục giá hành xong, lão đảo chạy ra. "Nương nương, nô tỳ tìm người một lúc lâu, người đi đâu vậy?" Đào Tâm thấp tha thấp thỏm tiến lên đón. Thì tiệp Như thở gấp không thốt ra được một lời nào. Lồng ngực nặng nề không thôi, cô ta chống một tay lên vách tường, khóa mắt liếc qua vết máu còn chưa kịp dọn dẹp kia, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Đào Tâm khó khăn lắm mới đưa được cô ta vào trong phòng, thì Tiệp Như thủy chung mơ mơ hồ hồ Hơn nữa còn không ngừng ói xa máu. Ngự y, nương nương đây là bị làm sao? Sách mặt lý ngự y nặng nề, ngón tay đặt lên tĩnh mạch cô ta không rời khỏi một khắc. Trong ánh mắt lo lắng của đào tâm, ông ta đứng về lắc đầu nói. Bệnh cũ của nương nương tồn động nhiều năm đột nhiên phát tác. Vừa nãy nhất định là khiến toàn bộ nội lực tiêu hào hết. Bây giờ sợ là đèn cạn dầu rồi. Cái gì? Đào tâm há miệng, hai tay dùng sức lôi kéo ống tay áo ngự y. Lý ngự y, ngài thứ chẳng mạch lại lần nữa xem, mặc dù thường ngày thân thể nương nương vô cùng yếu ớt, nhưng nhưng cũng sẽ không đột nhiên, cứ vậy mà. Người đàn ông nhìn thi tiệp dư thoi thớp một hơi trên giường, dẫn lắc đầu một cái. Bến này của nương nương, vốn không phải chuyện ngày một, ngày hai, hôm nay phát tác mạnh như vậy chắc hẳn có liên quan đến việc nương nương sử dụng nội lực hàn khí lúc trước đã xâm nhập và lục phủ ngũ tạng ta cũng không còn cách nào khác à, tâm buông thõng hai tay trong mắt thi tiểu dư đang khép chặt bỗng nhiên hé mở vì dặn nghe được cuộc nói chuyện của hai người cô ta chống khuỵt tay dùng dằn muốn ngồi dậy nương nương người y nói để người nghỉ ngơi nhiều một chút qua vài ngày nữa là sẽ ổn thôi Đạo tâm thấy thế, dội tiếng lên đỡ. Thi tiệp dư thở gấp, một câu cũng không nói ra hơi. Toàn thân mềm nhũng, không có nửa điểm khí lực. Đạo tâm, ngươi, ngươi, đừng gạt ta nữa. Ta, bản thân ta biết rõ. Cô ta ngước mắt nhìn quanh bốn phía, bàn tay đè ép trước ngực. Hoàng, hoàng, hoàng thượng đâu không? Nương nương, tâm cuối đầu, dương tay chỉnh sửa góc chân hai bên da cô ta. Nương nương, hoàng hậu đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, hoàng thượng đang ở bên phượng liễm cung. Phượng liễm cung? Trong mắt cô ta ẩm đạm, thân thể tựa vào khung giường cũng không nhút nhích. Lý ngự y, ngươi hãy thành thật nói cho bổn cung biết, ta, ta, ta còn bao nhiêu thời gian. Người đàn ông cúi thắp đầu, từ mặt tượng của Thi Tiệp Duy nhìn lại, bây giờ cũng chỉ là một ánh đèn lé lên lần cuối mà thôi, sợ là chỉ có thể qua được tối nay. Đường đường tha mạng, Duy Thần đáng chết Nhìn ông ta khủy hai gối mềm dũng trước giường tầm mắt Thi Tiệp Duy cũng rơi xuống theo, thân thể cô ta cứng ngắc vô lực thả thịt người lên cậy giường. Lý người y, liệu có phải ngươi nhầm rồi không? buồn cung buồn cung ngủ một giấc là đã đỡ hơn nhiều rồi thanh âm cô ta khẩn trương bắt lấy tia hy vọng cuối cùng kia đa tâm cũng lo lắng không yên nhìn về phía người y vẫn quỳ gối ở đó lấy người y cực mắt thân thể khẽ cong hai tay nằm rạp xuống đất nương nương thứ tội nương nương thứ tội đa tâm bước nhanh tiến lên không để ý nhiều như vậy khom lưng ôm lấy cô ta nương nương Hai tay vừa mới chạm đến đầu dai cô gái, lập tức rụt lại. Đào tâm trợn tròn mắt hạnh, nhìn hàng khí ngù ngột không ngừng tỏa ra từ trên người thi tiệp dư. Nương nương, sao có thể như vậy? Mau, mau, mau đi mời mạch y sư. Đấy người y không chút nghĩ ngợi đứng dậy, giơ tay đẩy đào tâm một cái. Còn ngơ ngác ra đó làm gì? Bây giờ chỉ có mạch y sư, có thể tạm thời giữ được mạng của nương nương. Nhanh đi, đúng rồi. Cho người chuẩn bị ít nước nóng tới đây, bịch kính hai chân hai tay của nương nương để giữ nhiệt. Dạ! Đào tâm hốt quảng trả lời, dự định xoay người chạy ra ngoài, đừng bị thi tiệp dư cuốn quýt bật dậy kéo lại. Đào tâm! Nương nương! Cô gái xoay đầu trong mắt đã ngấn đầy lệ, thân thể lại càng quảng loạn không yên. Thi tiệp dư chống một tay lên mép giường, thân thể yếu ớt tựa vào khung giường, dùng sức thở ra dài hơi, lúc này mới vô lực nói. gọi hoàng thượng đến đây. Đà Tâm chớp mắt lệ rơi đầy mặt nặng nề gật đầu. Nô no tỳ, nô no tỳ thì biết rồi. Thiệt Di lạnh đến co rút toàn thân thành một khối. Nhà hoàng cung nhân chờ đợi ngoài điện dội giả chạy tới mở lò sưởi lên từng chậu nước nóng lần lượt bưng vào. Thang sạch tánh tinh được nhúng qua nước nóng dùng sức xoa bóp tưới chi cô ta. Mỗi đầu ngón tay đều giống như bị đông cứng mở cũng không mở ra được. Thân thể dần dần suy yếu, trong bụng, càng truyền đến đau đớn xuyên tâm. Phượng liễm Cung Hoàng đế một khách cũng không rời, phi vực mặt dù bị ngân chăm khống chế, nhưng vẫn như cũ, thống khổ không ngừng lăn lộn. Đây là xảy ra chuyện gì? Trên tráng mặt thần lại tứ một lớp mồ hôi dày, hai mắt chầm chầm nhất cử nhất động của nàng chứ sợ xảy ra chút sơ xuất. Bẩm hoàng thượng, đơn đường, đường dũng có bệnh tim, giờ rồi bi thương quá độ, khiến tim bế tắc, khó có thể khỏi hẳn. Cô giả kiết không lưng ôm nàng vào lòng, phi cắn môi, cố nén đau không chịu kêu ra tiếng. Nhìn môi trái tim loan lỗ vết máu, nam tự dùng sức kéo cầm nàng ra, hai tay nàng cầm lấy cánh tay hắn, liền dùng sức cắn lên một cái. Hoàng thượng, câu hoàng thượng, Lý Công Công do dự đứng ngoài điện, không biết có nên đi vào hay không. Cô già kiếp cũng không thèm nhíu mày một cái. Dòng tay ôm chặt bã dai phong phi duyệt. Ra ngoài! Lý Công Công sợ tới run lẩy bẩy, vừa mới bước ra ngoài, liền thấy đào tâm sắp đến. Lý Công Công, hoàn tình đồng ý gặp nô tì rồi sao? Ông ta giơ tay kéo khổ tay đào tâm, lôi cô ta ra xa vài bước. Lúc này cô đừng đến làm loạn thêm nữa, mau trở về đi! Lý Công Công, không phải dạng bất đắc dĩ, nô tỳ chắc chắn sẽ không đến, bây giờ tính mạng thi tiểu dư bị đe dọa, Lý Công Công, ngài không thể thấy chết mà không cứu. Đào tâm thận trường nắm lấy ống tay áo, ông ta không buồn. Không phải là không cứu, nhưng mà cô xem, hoàng thượng. Lý Công Công lâm vào tình thế khó xử, đào tâm thì nóng lòng như lửa đốt, thì dịp Lý Công Công do dự, đẩy ngã thân thể ông ta đang tránh trước mặt ra, xong vào bên trong. Hay giả Lý Công Công cuốn quýt dương tay, Lại chụp hụt. Phương Phi Duyệt không hiểu vì sao lại đau như vậy. Nàng của người thành một đoàn, Được cô giả kiếc cắt gào ôm vào trong ngực. Đào tâm còn chưa kịp thở ra một hơi, Nhìn thấy thân ảnh màu vàng kia, Hai gối bịch một tiếng, Quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, cứ thi tiệp dư với! Tuấn nhang hoàng đế đầy khói mù quay lại. Phi Duyệt giả đầy mồ hôi, Cũng vô lực nhìn về phía đào tâm. Giờ rồi, lý người y nói nương nương, nương nương. Cô gái đột nhiên bật khóc thành tiếng, Đức Quảng nói không ra lời. Nương nương, nương nương sợ là không qua được đêm nay. Cái gì? Cô già kinh ngạc như bị sát đánh. Thân thể thi tiệp dư yếu ớt là sự thật không thể chối cãi. Nhưng tin dữ đột ngột ập đến như vậy, thật sự khiến hắn không thể tin nổi. Không qua được đêm nay. Hoàng thượng, hoàng thượng, lý người y nói, bệnh cũ của nương nương tái phát, bất kỳ dược vật nào cũng không khắc chế được. Bây giờ chỉ có thể cầu mạch y sư, nương nương mới có hy vọng sống thêm vài ngày. Đà tâm cuối người xuống, không ngừng dập đầu lên nền đất. Hoàng đế đứng dậy, gương mặt tuấn tú tràn đầy khẩn trương. Mấy năm này, hắn vẫn cẩn thận cha chở, sợ nhất chính là có ngày hôm nay. Mạch y sư Ngươi đi theo cô ta đến cảnh giả cô một chuyến Hoàng thượng Thanh âm mặt thần lại trầm ổn Đối với khóc lóc cầu sinh của đào tâm Cũng chẳng quan tâm Tâm tư hoàn toàn đặt hết lên người Phong Phi Duyệt Đường nương tối này Cũng là kiếp nạn Một sống hai chết Vì thần không dám giấu giếm Trong hai người Thần chỉ có thể bảo vệ tính mạng của một người Kinh ngạc đâu chỉ có hoàng đế Một tay Phong Phi Duyệt đè chặt trước ngực Bàn tay nắm lấy tay áo, cô giả kiếp trầm xuống, năm ngón tay vô lực. Nàng không muốn nhìn thấy hoàng đế do dự, càng không muốn nhìn thấy hắn ái náy. Mà từng lại siết chặt tay, hắn thay nàng nghĩ, là một đáp án hoàng đế cho nàng, cũng là một lời nói có thể khiến mình an tâm. Nam tử yên lặng quyết định, nếu cô giả kiếp muốn chữ thi điệp dư, hắn cũng chỉ có thể liều chết trái lệnh. Hoàng đế đứng trước giường, Bóng lưng tiêu đều bị kéo ra thật dài. Phi Duyệt ngước đầu lên, nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, có một khắc như vậy lại đột nhiên dao động. Không phải là nàng không tin, nhưng mà trong lòng vẫn còn lo sợ. Nam ngón tay mảnh khảnh nắm thật chặt, sau đó buông ra. Khi bàn tay trượt qua ống tay áo hắn, rơi lên lòng bàn tay nam tử, tìm phong Phi Duyệt nhíu càng đau đớn, chính vào lúc đầu ngón tay lướt qua nhau, tay mềm lại bị bắt lấy. Bị hắn dĩnh dàng nắm trong tay Nàng sững sờ, ngẩng đầu lên Cô giả kiếp kiên định xoay người Ngồi thẳng xuống giường phượng Gọi quốc sư đến cảnh giả cung đi Hoàng thượng, hoàng thượng nô thì đã xin chỉ thị rồi ạ Quốc sư hôm nay đã xuất cung Phải ba ngày sau mới có thể trở lại Hoàng thượng, nừng nừng, nừng nừng Đợi không được Đào tâm đầy tuyệt vọng Cô ta chống hai tay hai bên, vừa khóc không ngừng dập đầu. Phi Việt níu chặt cô giả kiết, nếu như hắn đã đưa tay cho mình, nàng cũng sẽ không buông ra. Cảm nhận được nam tử đang run rẩy, nàng cũng không nói tiếng nào. Cả phường liêm cung chớp mắt, liền yên ắng không một tiếng động. Bức bối vô cùng. Đã tâm ý gì khóc thuốc thích, gắt gao nương nhờ. Phi Việt ngước mắt nhìn gò má cô giả kiết, lại thấy trong đôi đồng tử màu hổ phách kia, thậm chí có vài phần trong suốt. Hắn trở tay một cái, vùi đầu lên cần cổ nàng. Lý Công Công Lý Công Công đang không biết phải làm sao nghe gọi, dội dàng tiếng lên. Dạ, Hoàng thượng Cô già Kiếp đột nhiên im lặng, trầm mặt một hồi lâu, khiến mọi người xung quanh đều thấp thởm lo sợ. Hắn ủi ỏi đóng chặt con người, một tay bỗng nhiên vỗ nhẹ lên lưng phong phi duyệt mấy cái. Gọi tất cả người y trong ngựa y diện. Toàn bộ đến cảnh giả cung Thân thể đào tâm sụi lơ Ngã bệt xuống đất Lý không công tiếp lệnh bước nhanh ra ngoài Nghĩ đến tất cả những đau khổ Mà Thi Dư phải chịu ở cảnh giả cung Cô ta không cam lòng Quỳ gối tiến lên hai tay dùng sức Ôm chặt cô giả kiến Hoàng thượng, đừng đừng bây giờ Phải chịu đau đớn của hàng độc Toàn bộ thân thể suýt chút nữa Thì đông cứng, các người y đã hết cách Hoàng thượng, người dữ rõ hơn Bất kỳ ai khác Có thể cứu được nương nương, chỉ có mạch y sư. Tiếng khóc sụt sùi dân biến thành tuyệt vọng. Cô ta cũng đừng bí lối, chỉ có thể nắm chặt áo mặt thằng lại không buông. Mạch y sư, mạch y sư, ngài cứu nương nương với, chỉ có ngài có cát. Nam tử chỉ là liếc mắt một cái, trước kia đôi mắt ấy dịu dàng mà nhu hòa. Bây giờ bỗng nhiên trở thành kinh thường. Hắn nhẹ nhàng tránh ra một cái, dài bước đi đến bên cạnh cô già kiếp. Đưa tay nhận lấy khăn ướt Lâm Doãn đưa tới, động tác ôn nhu đặt lên trán phong Phi Duyệt. gắn nhìn một chút, sau này cũng sẽ không đau nữa. Phi Duyệt không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Lâm Doãn thấy đào tâm vẫn còn quỳ gối ở đó, liền tiến lên khuyên nhủ. Trở về đi, có lẽ còn có thể gặp chủ tử của cô một lần cuối. Cô ta kinh ngạc đứng dậy. Bây giờ mình làm sao còn mặt mũi chơi về gặp thi tiệp dư Là tâm nâng ống tay áo lên, dùng sức lau trượt gặp mắt, dội dã bước ra. Duyệt nhi, trậm, không có lựa chọn nào khác. Hoàng đế giặt mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của nàng ra. Nước mắt Phong Phi Duyệt đã ngưng, lại lần nữa tràn ra. Nàng dòng một tay ra sau gái nam tử để hắn vừa vào cần của mình. Nàng biết, cô giặt kiếp không phải người vô tình. Xin lỗi thiếu suy chất nữa cho rằng người chàng buông tay vẫn là thiết hắn không nói thêm lựa chọn như vậy không khác nào khoét một miếng thịt trong lòng hắn 5 ngón tay cùng nàng đang chặt khi cảm nhận được từng cơn rung rẩy từ đầu ngón tay nam tử chỉ có nắm thật chặt đây có lẽ chính là khăn khích kề cận nhau trong miệng người đời đó sao mặt thần lại đứng ở đằng xa hai tay xuôi bên người nhìn bóng lưng kia nghĩ của hoàng đế dù trong lòng người cô gái Màu vàng tươi tôn quý bây giờ đã cùng từ vào nơi an bình nhất. Mạch thần lại từ thân thể sang bên, dòng hai tay trước ngực, nhìn bóng dáng hai người suy nghĩ đến mất hồn. Lâm Doãn tiến lên vài bước, An tịnh đứng bên cạnh mạch thần lại. Nhìn giải phức tạp trong mắt hắn, điều duy nhất cô có thể kết luận chính là hắn lúc này trong lòng ít nhất không còn khổ sở nữa. Bên ngoài cung cô gái dơ roi dục ngựa, móng ngựa lọc cọc dồn dập, bầu trời đêm giống đang tiêu điều bị xé tỏa ra một đường lãnh liệt. Nhánh cây dắt ngang qua đánh lên trên mặt nhưng lại không có chút cảm giác nào. Bị gió lạnh thổi, cảm giác tê cống trên mặt tự như thấm vào tận khung xương. Trước người, nam tử an tường tựa lên đầu dai cô, hệt như đang ngủ say dậy. Sắc y dòng một tay quanh thắt lưng hắn, tay kia dung roi dục ngựa, thân thể nặng nề đè lên nhưng đã không còn hơi ấm nữa. Cô không biết, mình cư nhiên còn biết khóc, còn có thể chạy nước mắt như thế này. Cô từng nói, thức vệ nhất định sẽ hối hận, nhưng mà hôm nay, người hối hận lại là cô. Ta không nên để cho huynh biết. Thanh âm khẳng đặc, cô dùng sức kéo ra so ngựa lên, mái tóc xả tung bay, kiều diễm biến thành hỗn loạn. Mấy tháng trước ở độc bộ thiên nha Ta thật sự không thể hiểu nổi Thiên hạ nhiều nữ như như vậy Người vì sao không thể không có cô ấy Sắc y tiến lại gần Ngồi xuống bên cạnh thất duệ Đôi mắt đang khép hờ của nam tử liền mở ra Liếc nhìn cô Trên đời này không có thứ gì không thể có được Sao lại không được Sắc y chống hai tay bên người Người để cô ấy tự do là được rồi Tuấn Nhan thích vợ xa sầm một tay chống lên nửa gò má. Ta chỉ là cảm thấy nàng ta có chút quen thuộc mà thôi, rất hiếu kỳ. Sát y dung tay một cái, vài mặt lại cực kỳ bất cắt dĩ. Cái lý do chết tiệt gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn nhớ cô ấy? Bàn tay hắn bưng chán trà xanh khẩn lại, con ngươi chứa đầy nghi hoặc. Ta không nên nhớ nàng ta sao? Ngươi tất nhiên nên nhớ cô ấy. Đó là người nợ cô ấy Thất vệ giơ tay xoa mí mắt Ánh mắt chìm xuống Ta nợ nàng ấy là cái gì? Rắc y đối diện tầm mắt của hắn Chào mày có chút do dự Giữa các người vốn nên hữu tình Nhưng mà đã bỏ lỡ rồi Thất vệ đặt chán trà trong tay xuống bàn Hắn nghĩ đến tất cả những rung động Khi mình nhìn thấy khỏa lệ nốt rùi Dưới khóe mắt phong phi duyệt Nói rõ một chút đi Có một loại tình cảm, dùng cách nói của biêu cương chúng ta, chính là có thể tiếp diễn sang kiếp sau Người cảm thấy quen thuộc cũng không phải vô duyên vô cớ, mà là có một vài chuyện người nên nhớ, chỉ có điều còn chưa tới lúc thôi. Sắc y đứng dậy, cô cũng không ngờ rằng bản thân mình vô tình nhắc đến vài công, không lâu sau lại làm cô hối hận không kịp. Về mặt thức dậy đầy nghi hoạch, thân sắc cũng nặng nề thêm mấy phần. Ta vẫn cho rằng, nàng ấy là người của hoàng đế, ta mới có loại cảm giác muốn đoạt lại đó. Sớm muộn, cũng sẽ có ngày ngươi nhớ lại. Không cần biết là sớm hay muộn, các người chung quy sẽ nhớ lại nhau. Thích vợ nghe ra được ý tứ trong lời sách y, bàn tay lập tức bắt lấy cổ tay cô. Giữa bọn ta có chuyện gì? Nếu cô biết, nhất định cũng sẽ có cách khiến ta hiểu. Viết quá sớm, đối với ngươi không có lợi. Thiên cơ bí mật, không thay đổi được. Sắc y nhẹ nhàng tránh đi. Tất vệ nhìn sừng mặt của cô gái, đáy lòng đột nhiên có loại cảm giác nặng nề, giống như là một vài chuyện cũ bị đè ép đã lâu, từ từ lan ra. Nếu sớm muộn gì cũng biết, còn không bằng hiểu sớm hơn một chút. Sắc y thẳng thắn đối mặt, cô ngồi xuống lại chỗ ngồi lúc đầu mặc dù cô am hiểu tà thuật vô cổ nhưng cũng không tin vào ông trời ta sợ có một ngày ngươi sẽ hối hận ngự khí do dự nhưng cô lại muốn cho bọn họ cơ hội này có lẽ vốn không phải cái loại bỏ lỡ như mình biết trước cũng không chừng ta trước này không bao giờ vì quyết định của mình mà hối hận ngự khí thất tuyệt kiên định thần sắc cũng lập tức trầm xuống nặng nề sắc y ngẫm nghĩ dài lát Cuối cùng vẫn không yên lòng nói, Ngươi phải đồng ý với ta, mọi chuyện không thể cưỡng cầu. Thức vệ tà tứ khẽ nheo con ngươi lại, gật đầu. Cô đi lên trước, giờ ngón trỏ tay phải lên, trong miệng lẩm bẩm. Thức vệ nhìn cô tiến lại gần mình, đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ lên lòng ngực hắn. Khí lực đè xuống nhẹ nhàng mà ôn nhu. Một cổ lực đạo giống như các phái da thịt, thật sự xông thẳng vào tim, hữu lực kinh người thất dậy khép hai mắt lại trong phòng quanh quẩn một hơi thở kỳ dị lò hương chạm trổ tử kim đứng trên án kỷ, ngoài kinh sợ còn phát ra dài tiếng chấn động rung rẩy một tuấn mã chạy như bay cô gái dắt dẻo trên lưng ngựa lắp cung kéo tên cả thân thể dán lên bụng ngựa khi con ngựa trọng gió trước lên một cái nàng nhẹ buông tay phải ra Một tay nắm chặt cương, sau đó dựng vàng ngồi lên lưng tuấn mã. Nguyệt nhiên, sau lưng một nam tử theo sát, nàng quay đầu lại nhìn một cái, khóe miệng dạo hoạt công lên, bất ngờ dung roi ngựa. Vừa mới phóng đi được vài bước, thân thể đột nhiên nặng nề, nàng định quay đầu lại nhìn xem, bên hồng liền bị một cánh tay nam tử ghiềm chặt không thể nhúc nhích. Chuyên tâm một chút, nhớ lát nữa bị tán ngã thành người quà, xem ai còn lấy mũi cô gái nhìn trước ngó sau không nói một lời người sau lưng thấy nàng trầm mặt muốn tiến lại gần sống mũi kia nghĩ vừa chạm lên dai lại thấy một luồng sáng chói mắt thoáng qua bật một tiếng khủy tay nàng liền đáp lên trên mặt hắn anh vợ nguyệt nhi quay đầu lại đôi mắt xinh đẹp chầm trầm nhìn cặp đồng tử tà mị của nam tử ta cũng không nhất thiết phải gả cho người ta đi theo phụ thân lãnh binh đánh giặc có gì không tốt chứ dứt lời Tay nhỏ nhắn nắm thành quyền lại muốn công thích Nam tự kịp thời né tránh Một tay bắt lấy tay nàng nắm chặt Vậy cũng không được Trên người ta và mũi còn có hôn ước Chẳng bao lâu nữa quân sẽ là vua Hôn ước nói ngoài miệng thì được coi là gì chứ Cô gái ngước khuôn mặt nhỏ nhắn Một tay kia cong lên Ngón rõ chọc chọc vào ngực hắn mấy cái Hắn kích tiếng cười to Hai chân cạp chặt bụng ngựa Nhà nhã đi lên phía trước Nguyệt Nhi yên tâm, kiếp này ta sẽ không bỏ lại muội một mình, đó là hôn ước của hai chúng ta, có trời đất chứng giám. Hắn cực kỳ nghiêm túc, con người sáng rực nhìn cô gái nở nụ cười. Thất vệ nhìn thấy rất nhiều, cô gái tùy ý nở một nụ cười tinh khiết mà thoải mái, tiếng cười của nàng lại giống như từng cây chăm bén nhọn gâm vào trái tim không kịp né tránh. Thất vệ nhìn thấy rất nhiều. Cô gái tùy ý nở nụ cười tinh khiết mà thoải mái Đầu dai bị dỗ nhẹ một cái Nguyệt Nhi cùng hắn đứng sống dai Nam tử xoay đầu lại thân sắc ngân trọng Từ hồ có tâm sự gì đó hắc Mùi cứ quen gọi ta như vậy Đừng để đến ngày nào đó Quên mất luôn tên của ta Phái miệng nàng miếm chặt Tay mềm đẩy đầu của hắn ra Quên đi rồi càng tốt Ai thèm nhớ quên chứ Hắn nhất quyết không buồn, ông lấy nàng nằm trên thảo nguyên rộng lớn. Hát, huynh sẽ mãi ở bên cạnh ta chứ? Đương nhiên sẽ. Kiếp này, kiếp sau đều sẽ như vậy. Nam tử xoay đầu lại, tầm mắt xuyên qua khủy tay xoay lên mặt nàng. Nàng khỏi mãn miếng cười, tự nhủ trong lòng. Ta chỉ cần kiếp này là đã đủ rồi. Tình cảnh tượng hiện lên Bọn họ dơ ra dục ngựa Trong đóng lửa Bóng dáng bay múa của cô gái xinh đẹp tuyệt trần Vẫn là gương mặt ấy Nhưng mà nàng lúc này lại vô cùng vui vẻ Phụ thân, phụ thân, phụ thân. Phụ thân. Theo màn tơ bị dán lên Cô gái sải bước nhảy vào trong Xoay ngựa trong tay quanh co mấy dòng Hoang ngoãn nằm yên Người gọi con đến có việc gì Trong nội đường Một người đàn ông đang ngồi đó sắc mặt nặng nề kéo xuống Bên cạnh, một người phụ nữ phong thái thanh nhã lấy khăn gấm trừa khóe mắt. Nguyệt Nhi nghi hoặc không hiểu, bước dội tiếng lên. cha mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông không đáp, một tay nắm chặt thành quyền đặt trên đùi, nàng lôi kéo dây ra trong tay, đi tới trước mặt phụ thân. Mẹ, mẹ nói đi. Nguyệt Nhi Người phụ nữ gọi một tiếng, kéo tay của nàng dỗ nhà mấy cái. Giờ rồi đại dương có lệnh, ba ngày sau, mông cổ sắp sửa kết thân cùng hạng diệt quốc đến khi đó cũng là lúc nó thừa kế dương dị. Nàng nghe từng câu từng chữ mẫu thân thốt ra khỏi miệng, phụ thân cuối thấp đầu, nhưng vẫn có thể thấy được tức giận. Trong doanh trướng, lửa than ấm áp tí tách gian dội, nàng miếng chặt môi, một lát sâu cắn răng bật ra vài chữ. Con đi tìm quýnh ấy. Nguyệt Nhi! Nhìn bóng lưng cô gái xoay người bỏ đi, người phụ nữ đuổi sát ra ngoài, lại thấy nàng đã nhảy lên lưng ngựa, nâng roi thúc ngựa phóng dục đi. Hai ngày liên tiếp, nàng đều không tìm được bóng dáng của hắn. trương Tà Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị thảm đỏ, ăn mừng trải thành một con đường lớn, kéo dài đến tận mây xanh. Bóng lưng cô độc của cô gái ngồi dưới cây hoa anh đào. Chân mày thức vệ theo đôi con người dần trầm xuống của nàng, xoắn chặt tại chỗ. Lúc này hắn không tìm được Chính mình đã đi đâu Đó là nơi bọn họ thường hẹn ước Nàng ngồi giữa dưới tàn cây Khi hậu phương bắt rất lạnh Nàng có rút lại một góc ngẫn đầu nhìn lên Hồ hấp thức dậy Đột nhiên dồn dập cặp mắt khẩn trương mà đau đớn kia cô cô gái xuyên qua luân hồi Trực tiếp rơi thẳng lên gương mặt hắn Cuối cùng nàng không đợi được hắn Mà đợi tới một giải lụa trắng Kiếp trước Là ai bỏ quên ai Hắn cuối cùng lựa chọn thống nhất gian sơn Đồng ý kết thân Nhưng không ngờ gì muốn dĩ diện triệt bỏ hậu hoạn Hẳn dương lại gạt hắn Hàm quang ban cho nàng cái chết Trên thảo nguyên Tiếng càng trống náo nhiệt chấn động màn trời Xa xa Nàng dường như nhìn thấy nam tử quen thuộc kia Đang dạng chân cưỡi lên tuấn mã Như mọc xung phong Lúc đôi tay buông ra Thì về phục mệnh chờ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau Vẫn bình tĩnh như cũ kiếp sau ta không muốn nhớ đến huynh nữa nàng khép chặt hai mắt cuối cùng bật ra khỏi miệng chỉ có những lời này thấy hai giai thất tuyệt không ngừng run rẩy sách y tiến lên một bước nguyệt nhi nguyệt nhi thì ra giữa bọn họ những diễn đều chỉ là chậm một bước này mà thôi cô gái trong ngực đã không còn tiếng động đôi môi tái nhợt khép lại Thức vệ nhìn thấy mình một thân hồng bào chạy đến như bay Hắn run rẩy thả cô gái xuống Thân thể nàng mềm nhũng Cứng ngắt trên đầu da hắn Hắn ngơ ngác một chỗ Cô gái rủ xuống lưng hắn cũng không nhúc nhích Một hồi lâu cũng không được buông xuống Thân ảnh kiên định Bóng lưng cực lực ẩn nhẫn Hai tay hắn ôm chặt chân cô gái dựa lưng vào góc cây qua anh đào kia Hắn không ngừng đẩy sợi tóc Bị gió thổi tán loạn của nàng ra sau Thất vệ nhìn thấy mình nói rất nhiều lời Nhưng một câu cũng không nghe thấy được Trên thảo nguyên xa xôi Thống khổ Chất lỏng lạnh như băng rơi xuống Nhờ dặn dính vào khóe mắt nàng Ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng chạm lên nơi mềm mãi đó Xin lỗi nàng Kiếp sau ta nhất định sẽ không buông tay Nhất định sẽ đến tìm nàng Nguyệt nhi Nàng chờ ta Hắn thấy nước mắt kia không ngừng rơi xuống mặt nàng Trong đêm tối, đấm chìm đều là bi thương. Thích vệ tình lình mở mắt ra, thân thể đột ngột bật dậy. Sách y rút tay về, chỉ thấy nam tử nhanh chóng xoay người, hai mắt rơi lên trên người cô. Cô nói, ta đã bỏ lỡ, vậy là có ý gì? Sách y hỏi, Người đã nhìn thấy cái gì? Ta không phải nhìn thấy. Hắn chống tay lên mép bàn, ánh mắt trầm thống hướng sang chỗ khác. Mà là, ta nhớ lại rất nhiều. Sắc y thở dài một tiếng, ngồi xuống nhị trí lúc đầu. À, nhưng mà cô ấy vốn không nhớ. Sắc y, nam tử ngầm nghỉ một lát, sau đó đầy chờ mong nhìn về phía cô. Nếu như vậy, cô cũng có thể làm việc như nhớ lại. sách y lắc lắc đầu, liếc thất vệ một cái. Người nên biết cô ấy không muốn. Ta chỉ cần nàng ấy. Cô thể nhớ lại một chút là được rồi. Ngón tay cô gái khẽ vuốt da mép chán, do dự liên tục một hồi, nghiêng giọng nói. Ràng buộc duy nhất giữa các người, chính là khóa lệ nốt rồi ấn ký đã từng điểm xuống kia. Nếu như ta giúp ngươi mà nói, vẫn không thể khiến cô ấy nhớ lại những chuyện nên nhớ. Mà cô ấy, mỗi lần gặp ngươi sẽ lại rơi lệ, ngươi nhẫn tâm sao? Nàng ấy là của ta, nước mắt của nàng. Cũng chỉ có thể vì ta mà rơi. Nếu như đó thật sự là ràng buộc duy nhất giữa bọn họ, thất vệ cũng muốn nắm chặt. Ta có thể giúp ngươi, nhưng mọi việc không thể cưỡng cầu. Sách y ngẫm nghĩ một hồi, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc giao vào tay thất vệ. Cho cô ấy ăn vào, cô ấy vẫn sẽ như cũ, không nhớ ra ngươi. Nhưng mà giữa các ngươi đã có ràng buộc, cô ấy cũng không thể buông ngươi ra được. Nam tử đưa tay nhận lấy, chính là một viên thuốc nhỏ nhỏ như vậy, đem đều ra từng bỏ lỡ, cố gắng lần nữa trói buộc lại với nhau. Sách y ghiềm chặt hư ngựa, cô thật sự không ngờ, theo như tính khí thích duệ sao có thể chịu dừng tay dễ dàng. Nam tử như vậy, bản thân dũng cực đoan, nếu không có được nữa, còn không bằng, trong tuyệt vọng, để bản thân mình có thể quên tất cả. Phượng liễm cung, hai cửa sổ chạm khắc bách điệu triều phượng mở toang chống đỡ hai bên, xuyên qua màn trời sáng rực, có thể nhìn thấy sao đêm lớm đớm dụng giặt bên ngoài. Hoàng đế chung dù gương mặt tuấn tú lên cần cổ phong phi duyệt. Trẩm không còn lựa chọn nào khác. Hắn lập lại lần nữa, ngữ khí lần này, so với lúc này còn nặng nề hơn. Phi duyệt ngưng mắt, trong lòng không khỏi thích lạc, hơi thở dịu dàng của nam tử phả lên tai nàng. Không ngờ. Nàng ta ẩn giấu nhiều năm như vậy. Ngân châm trên cổ tay phong phi duyệt có chút run run, hai mắt dính chặt lên khung giường, quay sang nhìn nam tử bên người. Kiết. Yeah. Tuấn Nhan cô già kiết lạnh lẽo, trong cặp đồng tử màu hổ phách kia phản chiếu thần sắc khó hiểu của cô gái. Hoàng đế lúc này trên mặt tự nhiên nhiều hơn một phần hung ác, khó lòng nắm bắt. Năm đó, theo lời ngữ y nói, thi tập như thần trúng hành động. Chú Việt tầm mắt nhìn sang về dạng đối diện mặt thần lại bên cạnh. May mà nàng ta không phải người luyện võ, không cần sử dụng đến nỗ lực. Bây giờ xem ra, độc của nàng ta đã xâm nhập vào đến tim rồi. Ngự y tình nói, hàng độc xâm lấn, sử dụng nỗ lực chỉ sẽ đẩy độc tố vào lục phủ ngũ tạng. Qua nhiều năm như vậy, cảm vẫn luôn lo lắng không yên, nhưng là chưa bao giờ biết nàng ta thực sự có võ công. Thanh âm kia nghĩ. Mang theo không còn là thương tiếc Mà là tràn đầy quốc hận Mà từng lại giống đang dựa nghiêng một bên cũng đứng dậy Dài bước đi tới trước mặt hai người Thành cũng từng bắt mạch cho thiết kịp dư vài lần Quả thật không phát hiện thấy nàng ta có bất kỳ nỗ lực nào Nhưng mà hôm nay cô ta có vợ công Là sự thật không thể tranh cãi. Cô giả kiếp dương tay nắm lấy tay phong phi duyệt Đầu mày giống đang nhíu chặt Đột nhiên bình tĩnh giãn ra Hắn khẽ nheo mắt, cắn răng nói. Sắc y! Phong phi dịch cũng hiểu rõ. Thiên tiệp dư nếu là người của thất duệ muốn giấu giếm nhiều người như vậy tuyệt đối không phải việc khó. Lòng ngực nàng vốn đã buông lỏng, khi nhớ đến thất vệ bỗng nhiên quặn đau kịch liệt. Nàng thầm cắn chặt răng, mồ hội lạnh tứa ra khắp người. Trọng cư nhiên bị lừa nhiều năm như vậy. Ngữ khí hắn bình tĩnh, Nhưng trong đáy mắt tràn ngập phẫn nộ Là chồng chất quá nhiều tâm tình Hắn không phải là không nghĩ đến một ngày như thế này Chỉ có điều lúc chân chính đối mặt mới hiểu được Toàn bộ ấy náy của mình Lúc chịu phải phản bội Lại đau đớn gấp nhiều lần so với những gì mình tưởng tượng truy cứu canh nguyên sau chữ rất nhiều sự việc lại với nhau Đều theo căn bệnh của thi tiệp dư Mà thuận nước đẩy thuyền Vì việc nắm chặt tay cô già kia Cho nên chàng không có lựa chọn nào khác nàng sẽ đau là bởi vì trong lòng vẫn còn áy náy phải không? cặp mắt kỳ dị của nam tử lộ ra vài phần mơ hồ. rất nhiều việc, trong thật muốn để chính miệng nàng ta nói rõ ràng. có lẽ nàng ta không qua khỏi tối nay cũng nhất định không biết được chân tướng. hắn vẫn không trả lời. chuyện cho tới bây giờ, cái được gọi là chân tướng thì còn tính là gì nữa? trong lòng cô già kiết bất bối, gương mặt tuấn tú chôn trước người cô gái. Cảm giác trái tim nảy lên thành thịch tràn ngập bên tai Thì ra là chân thật như vậy Khi Duyệt há miệng dây kinh ngạc trên mặt còn chưa tán đi Liền bị cô già kiết ngồi thẳng dậy Thua hết vào tầm mắt Duyệt nhi, có phải nàng vẫn chưa tin tưởng được ta Nàng không kịp né tránh Thậm chí chột dạ Há miệng muốn nói gì đó Là bị ngón tay hắn chạm nhẹ lên cánh môi Con người đang bóng của nàng đối diện nam tử Sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ nói với nàng hơi thở ấm áp làm hai mắt nàng nóng bỏng không mở ra được thiết thiết phi duệ kéo nhẹ khóe môi trong miệng lại bật ra một hồi rên rỉ mạch mạch tim của ta vẫn đau quá nam tử bước nhanh lên trước đôi tay chạm nhẹ lên hai vai nàng ngón trỏ rơi lên tĩnh mạch nhìn thêm một chút Qua được là tốt rồi. Giai mặt mặt thường lại dịu dàng, ông nhu trong mắt cũng chỉ khi đối diện với nàng thì mới lộ ra không sót một chút. khi diệt nhìn ánh mắt hắn, sợ hãi trong lòng thoáng trấn định, nhưng vẫn bất an nắm lấy ống tay áo hoàng đế. Quynh nói cho ta biết, ta rốt cuộc là bị bệnh gì. Cô giả kiếp nhấc tay lau đi mồ hôi trên mặt nàng, bàn tay cũng không thu lại. Hắn đàn người xuống, cách năm ngón tay cùng tựa vào trán nàng. Tin tượng hắn cũng tin tưởng ta, không phải sợ. Phong Phi Duyệt kéo tay nam tử đặt lên ngực mình. Trong tầm mắt chạm đến, nam tử gắt gao khép chặt hai mắt, thần sắc trên mặt thống khổ như chặt lại một chỗ. kiết Chạc! Chạc sao vậy? Nàng dương tay chạm lên gò má hắn, lòng bàn tay lạnh như băng vì kéo theo đau đớn mà co rút. Cô già kiết khép chặt hai mắt, giống như đang cố nén cái gì đó mặt thần lại nhìn hai người dựa sát vào nhau thần sắc hốt hoảng hoàng thượng hoàng thượng nam tử khoát tay chặn lại ý bảo hắn đứng nguyên ở đó ta muốn nàng biết còn có ta ở đây nàng đau ta cũng sẽ đau như vậy khi việc đau đến nỗi toàn thân không còn hơi sức nghe xong lời của hắn khó môi cong lên dung nhan rạng rỡ như hoa tuy là tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp vậy thiếp không đau Chàng cũng sẽ không đau nữa Nói xong Phi Duyệt chớp chớp đôi mắt có chút mơ hồ Đột nhiên có vài phần khiếp nhược Thiếp vẫn rất sợ Sợ Thật sẽ không vượt qua được Nàng không biết những lời mặt thần lại nói với cô giả kiết lúc trước suốt cuộc Là thật hay giả Hôm nay nàng thấy tất cả đang dần dần mơ hồ Chỉ cảm thấy sợ hãi kia cứ theo đột ngột kéo tới Nhấn chìm toàn bộ con người nàng xuống dưới Thân thể bỗng dưng nhà bẩn, mà thần lại thấy thế lui ra một bước. Lâm Doãn bên cạnh thấy hắn không nói gì, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn có chút lo lắng lên tiếng. Quang thưởng, quan thưởng. Cô nhà kiếp ôm phong phi duyệt, vừa mới đi ra một bước, liền dừng lại. mà thần lại nén nhịn lo lắng trong lòng, phất tay với Lâm Doãn một cái. Nàng bây giờ, nói cách khác, chỉ có thể dựa vào ý trời, mình đã không giúp được gì nữa rồi. Nhìn thấy cô già kiếp đi ngang, hắn bình tĩnh lại Giống cho rằng cô già kiếp sẽ mở miệng bảo mình đến cảnh giả cung Nhưng không ngờ, nam tử không nói gì, chỉ có vẻ thờ ơ lãnh đạm Một chân vừa bước ra ngoài, khí lạnh liền chạm mặt thổi tới Từng trận giống như đầu sóng ngọn gió sắc bén, táp lên trên mặt, đau đến xuyên tim Nàng có rúng hai da lại, vô thức dựa sát vào người cô già kiếp Ngoài điện đám nha hoàng cung kính hành lễ Hoàng đế ôm nàng ép sát vào trong ngực bên trên, chiếc đèn cung đình màu vàng nhạt lóe lên từng đốm lửa thơ thớt. Phi Dật Nghiên đầu cảm nhận được từng tiếng bước chân dĩnh vàng hổ lực của nam tử gian vọng trên hành lang tĩnh mịch. "Chúng ta đi đâu?" Cô giật chiếc rủ chiếc cầm kia nghi xuống, ép nàng vào trước ngực. "Ta cũng không biết." Nàng nhìn đâu, thân thể muốn chui vào trong dạng áo trước của hắn, đi được một quãng rất xa, khi Dật Dương tay mềm kéo nhẹ cổ áo hắn một cái thả thiết xuống đi, chàng chắc cũng mệt rồi Để ta ôm nàng thêm một lúc Hắn dừng bước, trong diện tử trống trải, công nhân đã đưa xuống toàn bộ Hắn không phải là không muốn, mà là không dám dừng lại Bước chân kia nghị trải qua một hồi gian dọng Phi Việt dùi mình trước ngực nam tử, hai mắt vừa định khép lại Để nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gọi dồn dập của hắn Duyệt nhi, đừng ngủ Thân thể bị lắc lư vài cái, một tay nàng rủ xuống sau lưng cô giả kiếp. Thiếp không có ngủ, chỉ là mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại thôi. sắc mặt nam tử khẩn trương, phi duyệt cũng không ngẩng đầu lên, đồng tử yếu ớt rơi vào trong giường qua, nở rộ kiều diễm. kiết giảm nhất, có một ngày, thiếp không còn nữa. Tiếng bước chân đột nhiên sững sờ khừng lại, hai người cũng không ai nhìn thẳng đối phương không khí càng thêm ngân trọng, cô và Kiết ôm nàng vào diện tử, hắn áp gò má xuống cùng tựa vào một bên sườn mặt nàng. Duyệt Nhi, Trọng nói Trọng không còn lựa chọn nào khác, nàng có hiểu không? Khi Duyệt lắc lắc đầu, có một hành khắc nàng tự hồ đã hiểu nhưng lại không dám khẳng định. Hoàng đế mỉm cười nói tiếp. Thật ra thì Trọng không sợ nàng không qua được tối nay, cho dù Duyệt Nhi đi đến đâu trẫm cũng đều ở bên cạnh nàng. ngay sau đó trong mắt hắn lóe lên trầm giọng nói về phần nàng ta trẫm chỉ là muốn trả lại sạch sẽ những gì cấm nợ nàng ta. dù sao tất cả mọi chuyện cũng là vì trẫm mới tạo thành nhưng mà kiếp sâu dính diễn dính diễn trẫm chỉ muốn gặp gỡ một mình duyệt nhi mà thôi. nhìn vẻ mặt do dự của phong phi duyệt. Trong lòng hoàng đế lập tức sáng tỏ, nhưng lại một chút, dịu dàng nói tiếp. Duyệt nhi, kiếp sầu, so, chúng ta suốt đời, suốt kiếp, đều ở bên nhau. Dù là đối với ti tiệp dư, những gì hắn hoàng trả đã, đã quá nhiều so với những gì hắn mắc nợ. Giờ đây, sau khi rõ ràng như vậy rồi, trong lòng đã là một mảnh bình lặng. Hoàng đế nắm thanh nàng, cắt gao suy chặt, từ ngữ khí lộ ra là kiên định chưa từng có lần này chẳng không cần bất cứ thứ gì chỉ muốn an ổn ở cùng một chỗ với dược nhi vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nàng tim nàng lại nổi lên một hồi đau nhức lời của nam tử giống như một đôi tay nhu hòa mơn trớn đau đến trước kia bỗng nhiên cũng giảm đi rất nhiều Anh, chúng ta vừa xếp lại tập 8 lập dù quân hoang hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio duy và kỳ sau thưa chào tạm biệt